Thầy không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng có vẻ như thầy đang cố tìm ra một chuyện gì đó để mà la rầy bọn nhỏ. Trò cầm cái gì đó, Potter? Đó là quyển Wittich qua các thời đại. Harry đưa cuốn sách ra. Thầy Snap bảo, Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện? Đưa đây cho ta. Trừ Grinfindor 5 điểm về chuyện này. Khi thầy Snap khập khiển đi khỏi, Harry tức tối lau bầu.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 Làm vậy sao mấy bạn hiểu bài? Nhưng từ khi nghĩ ra cách nhờ cô bé do bài tập dùm, hai đứa yên chí thể nào cũng có được đáp số đúng. Harry cảm thấy buồn chồn quá. Để quên đi nỗi lo về trận đấu ngày mai, Harry nghĩ đến chuyện đòi lại cuốn Whitditch qua các thời đại. Tại sao nó phải sợ thầy Snap chứ? Ừ, có gì mà sợ. Nó đứng dậy, nói với Ron và Harmony là nó sẽ đi gặp thầy Snap.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 Harry đẩy cửa phòng và rón rán bước vào trong. Một cảnh dễ sợ đập ngay vào mắt nó. Thầy Snap đang ở trong phòng chỉ một mình với ông giám thị Fudge. Tay thầy Snap nắm chặt áo chùng kéo lên quá gối để lộ một cái đầu gối bè bét máu, sưng dù. Còn Fudge đang băng bó cho thầy Snap. Đồ trời đánh quỷ vật. Thầy Snap gầm gừ. Sao nói là ông canh được ba cái đầu một lúc? Harry nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Nhưng...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 Nhưng không lý gì, thầy lại tìm cách đánh cắp kép vật mà cụ Dumbledore đang cất giữ. Rôn cự nữ. Harmonia, thiệt tình mà nói, bạn tưởng các thầy cô giáo đều là thánh hết hay sao? Mình tin Harry, mình không bỏ qua nhất cử nhất động nào của lão Snap đâu. Nhưng mà ông ấy định ăn cắp cái gì về ta? Còn con chó canh giữ cái gì mới được chứ? Câu hỏi đó cứ lẫn dẫn trong đầu Harry, ngay cả khi nó đã lên giường.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 Đại sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và âm ầm tiếng đấu láo của bọn trẻ còn đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò. "Bồ fen một chút gì đi chứ, tôi không muốn ăn gì hết, một miếng bánh mì nướng vậy." Mặt cho Harmony này nỉ, Harry vẫn lắc đầu, "Tôi không đói mà." Nó cảm thấy hải hùng quá, chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là nó phải ra sân bóng. "Harry, bồ cần phải ăn cho có sức." Sirius nói. Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho tè tùi nhất. Harry nhìn Simus quệt nước chấm lên xúc xích mà nói. Cảm ơn cậu, Simus. Đúng 11 giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng British. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron, Harmony cùng nhập bọn với Simus, Neville và Dean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 Harry trèo lên cây cùng Nimbus 2000. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng còi bạc. 15 cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu. Và ngay lập tức Angelina của đội Grinfindo giành được banh Quaffle. cha cô gái này quả là một truy thủ xuất sắc mà lại hấp dẫn nữa chứ. Jordan! Dạ, em xin lỗi. Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở,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 Dân đội trưởng Slytherin là Marcus Flint đã giành được Quaffo và bay bọt đi. Flint đang bay như một con ó Anh sắp. Không, thủ quân của Grinfindor là Wood đã xuất sắc chặn đường bóng của Flint và giành đầy được banh Quaffo. Đằng kia truy thủ Cattybell của đội Grinfindor có mặt kịp thời, lặng tuyệt khéo quanh Flint rồi dúc lên trở lại. Ôi, có lẽ chấn thương rồi, một trái plugger đâm vô ốc. Banh lại về tay đội Slytherin. Arianne Pussy đang tăng tốc bay tới cột gôn như một trái plugger thứ hai đã cản đường anh. Trái plugger này do Fred hay là George phát ra đây? Thiệt khó mà nói chính xác được. Dù sao các tấn thủ nhà Grinfeldor đã chờ rất ngoạn mục và Angelina một lần nữa chiếm được quà phô. Trước mặt cô hoàn toàn trống trải và dù phải nói đúng là cô đang bay tránh được một trái plugger đang lau tới. cục gôn trước mặt rồi. Cổ lên nào Angelina. Thủ quân Bletchley lao xuống. Hụt rồi. Grinfindor ghi bàn. Học trò nhà Grinfindor bùn lên quang hô làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi phê Slytherin la ó rên rỉ. Cho qua nào, cho lên kia với. Ồ, oh, bác Harris. Ron và Harmony ngồi xích lại lấy chỗ cho lão Harris ngồi nhập bọn. Lão vừa vỗ cái ống nhòm to đùng, đèo lủng lẳng quanh cổ vừa nói.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 Nhưng đó chỉ là ánh phản chiếu của chiếc đồng hồ đeo tay của hai em sinh đôi nhận Weasley. Rồi có lần một trái plugger lăn xảm vô Harry, chọi nó lia lệ, hung hãn như đại bác thần công. Nhưng may mà Harry né được, và Fred đã kịp thời đến đuổi trái đi Dưa dần dữ đấm cho trái plugger một phát dằn dưới hướng Marcus, Fred vẫn còn kịp hỏi. Em không sao chứ Harry? Trên kháng đài Lee Jordan dẫn hang hái bình luận, Độ Slytherin đang có banh, truy thủ Percy đang lặn xuống, né được hai trái plugger, qua được hai nem Wesley. giật nốt truy thủ bell, anh đang tăng tốc về hướng. Khoan đã, để coi có phải ban Snit không? Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông khi Arian Percy buồn rơi trái quaffo và mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng. Thoáng nhá lên, giúp ngang tay trái nó. Harry đã nhìn thấy ban Snit.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 Và đúng lúc đó Harry nhận ra cây chuỗi của mình đã trở nên bất trị. Nó không quay trở nổi cán chuỗi, cũng không lái được. cái chuỗi cứ ngút ngoắt chỉa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Harry suýt té nhau. Lee vẫn đang bình luận trận đấu. Đội Slytherin đang giữ banh, Flint đang có banh quaffle, anh giữ qua spinet, qua cả bell. Một trái plugger tống mạnh vào mặt anh, chắc là bể mũi quá. Dạ, em giỡn chút mà cô.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 Nhưng vô lý. Thình lình mọi người trên kháng đài đều chỉ về phía Harry, tích mít trên cao. Cái chổi của nó đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn. Còn nó thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hóc mồm ra. Cái chổi của Harry vừa giật ngược một cái mang dạy, hất dăng Harry ra ngoài. Giờ đây Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi. Đều toàn tên trên không. Xemus thi thao. Hãy lúc thằng Flynn cản phá nó đã làm gì cây chổi? Lão Harry rung rung giọng nói nói Không thể được Chỉ có một phù thủy mạnh mẽ Phé hát ám mới phù phép nổi kia chổi Chứ con nít Con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000 Nghe tới đó Harmony dội giật lấy Cây ống giòm của lão Harry Nhưng thay vì hướng lên Harry Cô bé lại chỉ ống dòm vào đám đông tìm kiếm Ron mặt may Xám nguyét trên rỉ Bạn đang làm gì vậy Harmony thở hỗn hện Biết ngay mà, thì Snap, coi kìa. Ron chụp ống giòm thì Snap ở giữa đám đông trên kháng đài đối diện, mắt ông đâm đâm nhìn Harry và môi ông thì lẫm nhẫm liên tục không kịp thở. Harmony nói, ổng chắc chắn đang làm cái gì đó, đang phù phép cây trỗi. Mình phải làm sao bây giờ? Để tôi giải quyết. Ron chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Harmony đã biến mất. Ron bàn chỉ ống giòm về phía Harry.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 Marcus Flint thưa lúc đó tóm được quả quà phô, ghi liên tiếp 5 bàn mà chẳng ai thèm chú ý. Rohn lẩm bẩm một cách tuyệt vọng. Harmony mau lên chứ. Harmony lúc đó đương sông pha trong đám đông, bưng bã lao về chỗ thầy Snap đứng. Cô chạy băng qua hàng ghế sau lưng ông, hối hạ đến nỗi không dừng lại xin lỗi khi đâm sầm vào thầy Karel, khiến thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Đến được chỗ thầy Snap đứng. Harmony thập người xuống, rút cây đổ phép của mình ra, lẫm nhẫm mấy lời đã được chọn lọc. Một tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa xẹt tếp giặc áo chuồng của thầy Snap và bắt cháy. Có lẽ thầy Snap mất chừng 30 giây mới nhận ra mình đang bị quả quạng. Nghe thầy la quái lên một tiếng, Harmony biết là mình đã làm được việc, thu ngọn lưỡng vô lại cái lò nhỏ xíu mà cô bé giấu trong túi áo. Harmony bò trượm về hàng ghế sau, đinh ninh là thầy Snap không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra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 Và một cái gì màu vàng chóe rơi tỏm trong lòng bàn tay nó giờ cái vật ấy lên cao khỏi đầu hét to Tôi bắt được trái banh Snit rồi Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối 20 phút sau Flint vẫn còn la ó là nó đâu có bắt được Nó nuốt phải trái banh mà Đằng nào thì kết quả vẫn vậy thôi Harry không hề vi phạm luật lệ Và Lee Jordan vẫn còn hô hởi gào kết quả trận đấu khẳng cả cổ Winfindo đã thắng với tỷ số 170 trên 60 Tuy nhiên Harry không nghe được những tiếng la này Nó đang làm một tách trà nóng trong căn tròi của lão Harry Cùng với Ron và Harmony Ron giải thích Chính lão Snap Harmony và mình nhìn thấy lão đang ém cái chổi của bồ Miệng lão lẩm nhẩm liên tục Mắt thì không rời khỏi bồ một giây nào hết Nhưng lão Harry gạt đi Nhảm nhí Việc gì mà thầy Snap phải làm như vậy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 Ờ thì nó là con chó của ta, mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái. Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái... Harry nông nóng. Cái gì ạ? Lão Harry bỗng đổi giọng cấu kỉnh. Thôi, đừng có hỏi ta nữa, đó là chuyện tối mật. Ừ, tối mật. Nhưng mà lão Snap đang tính đánh cắp nó mà. Lão Harry lại gạt đi. Nhảm nhí, thầy Snap là giáo sư trường Hogwarts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 Ta không biết tại sao cái chổi của Harry đâm dở chứng như vậy, nhưng thầy Snap không đời nào lại tìm cách giết học trò. Này, nghe đây, cả ba đứa tụi bay. Tụi bay đang xếp vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm. Tụi bay quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicholas Flammeau mà thôi. Harry rêu lên. a vậy là có ai đó có tên là Nicholas Flammeau liên quan đến vụ này phải không bác? Nghe tới đó, lão Harris liền trông như nỗi điên lên với chính mình.